chủ út thường mướn máy quay phim Về quay hình ảnh ba nội Rồi cô xịu mặt xuống Nhưng nó không như bây giờ Bà hung giữ mặt mày gớm kiếp Ông tính trở nên giận dữ hầm hầm đứng lên Các con ở nhà để cha đi hỏi tội thằng con Chính nó chủ mưu tạo ra những hình ảnh này Để làm cho khách sạn Để làm cho khách sợ mà bỏ đi Bị ế ẩm um, vì nó tranh giành không lại với cha Nó ghét bà, ghét con nên làm như thế. Khải chẳng bồi đứng lên năn nỉ ông. Cha bực giật chuyện chuối làm chúng ta đã tìm ra bí mật. Cha đừng làm lớn chuyện, còn đã có cách này hay lắm, lấy đọc chỉ đọc. Cha hiểu ý con chứ. Bây giờ cha, con gọi thêm Hoàng Anh, Hải Thi và một số nhân viên khác vào đây rồi chúng ta đi xem. Những hình ảnh bí ẩn mà trước giờ cha chưa thấy. Tuy tiền em coi cần mẻ nữa. Dạ. Ông Tính vui vẻ lại ngay, cải cho người tìm những thợ điện giỏi và kỹ sư đến. Hoàng Anh bước vào đến, anh đã đẩy lão Tư đi trước, lão quay lại nói điều gì, chỉ thấy Hoàng Anh nắm tay lão đưa đi. Đến nơi ông Tính, lão Tư mày méo xệch, ông lão cúi đầu chào Hoàng Anh kẻ tội. "Đây, tôi giao lão cho cậu chàng và ông chủ xử lý." Chuyện gì vậy lão Tư? Lão tư im lặng bỗng lão mọp xuống chạy đến bên ông tính văn xin Dạ con cắn cỏ ngậm vành xin ông chủ tha, con, tha cho con Tại con nghe lời cậu con nên ông tính gặn rằng Ông đã làm gì nói máu Dạ dạ Hoàng Anh chen vào Ông chủ biết không con đã theo dõi lão ta nhiều tháng nay Lão ta quan hệ với chú con Chú ấy xúi dục lão mua chuột hai tên ba răng vàng và nắm móm bắt ông Hải Thi và Thủy Tiên để trưởng đợi cho chú ấy. Tên ba răng vàng rất mê gái định bắt Thủy Tiên về làm vợ. mấy mà Hải Thi cứu được nếu không thì... Trời ơi cái thằng chú vô Lương tâm. Ông tính kêu lên. Còn nữa lão ta cứ lo lo thụt thụt trong khách sạn. Cứ đêm đến là chạy lần chỗ này chỗ khác như ma. Còn thấy lão ta bấm bấm cái gì đó. Con bắt tại trận Đây là toàn bộ đổ bập của lão Khai trọng cầm xem Đúng là bộ điều khiển từ xa rồi Hải xúi lại làm chuyện này Dạ chú con Sau này là tụi ba dân vàng Hải tên đó đâu rồi Khai trọng hỏi Hoàng Anh cười Hộp quả Hải thì tìm gặp Anh chàng nhân viên cứu hộ trên biển Biết được chỗ ở của ba dân vàng Cô ấy đã cho hắn một vô Lê Lê Hải Thị chạy đến cười nói rộn ràng. Chào ôi công nhận chị tài thiệt đó Hải Thị. Hải Thị cười. Chiếc đồng tiền lún sâu làm Hoàng Anh ngư ngác. Cô ấy làm gì mà ai cũng khen vậy. Lê Lê nói. Hải Thị hẹn gặp ba vàng trong khi hắn đã có ba bà vợ. Còn Hoàng Anh, anh bạch hỗ trợ. Cô ấy dụ hắn đến bờ biển. Ba bà vợ hay được cuộc hẹn sách rào kéo đến. Hải thi cùng họ nhận nước tên hao sắc. Trời ơi! Nhìn hắn sặc sủa ai cũng hả hê. Còn tên Nam Món? Tên này với chú con bị công an mời rồi, vì tội bán và mua thuốc viện. Hải thi trả lời thay du lê lỉ. Vậy là từ đây mọi người yên ổn rồi. Sau đây mình chào Thủy Tiên và bác Tính, bấy lâu giúp mình hoàn thành công việc. Chắc từ ngày mai mình phải trở về trường thôi. Ủa? Hải thi... Cháu nói cái gì bác không hiểu. Cại trọng lắc đầu ra hiệu hại thì đừng nói. Rồi chả sẽ hiểu mà. Thôi chúng ta cùng đi xem những hình ảnh lý thú nào. Mời lão tư đi trước điều khiển đi. Lão tư đành đi trước. Lão bấm nút bộ điều khiển từ xa. Mấy kỹ sư và thời điện lần dò đường dây bí mật hệ thống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net